các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất chứ con lợn ấy. Thôi em à, đánh vậy chị biết làm sao. Bố mẹ buồn một thời gian rồi cũng sẽ quên đi. Duyên im lặng đồng ý, vì chính cô cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hay hơn. Duyên ngồi dậy, lôi dưới gầm giường ra chiếc giương gỗ đen đựng quần áo, lần dưới đáy tìm cái túi vải nhỏ do chính tay cô tự may. Cô mở nút bấm, lấy hết tiền đưa cho chị chỉ có hơn hai đồng bạc nhưng Hậu nhất định không nhận. Cô bảo: "Em cứ giữ lấy. Thế nào cũng có lúc cần phải xài đến. Chị đi công tác, chắc đoàn thể sẽ lo liệu cho chị." Hai chị em nằm bên nhau thức gần sáng mới chợt mắt. Gà chưa gáy tiếng thứ nhất, ngoài đường đã có tiếng chân người vác quốc ra đồng sớm. Hậu chợp mắt được một lúc thì tự động giật mình tỉnh dậy. Quay sang bên cạnh, thấy Duyên nằm ngủ, hơi thở đều đặn chứng tỏ duyên đang say giấc. Bên ngoài trời gần mờ tối, cổng làng chắc chưa mở. Hậu nằm yên thêm một lúc để chờ sáng. Lòng cô tràn ngập những cảm giác hỗn độn, vừa bị dịu nhớ thương người ở lại, vừa nôn nóng muốn đi ngay vì nghĩa lớn. Hậu che miệng ngáp rồi từ từ ngồi lên, tựa lưng vào vách. Bên cạnh, Duyên vừa trở mình nằm nghiêng, một chân hơi co lên. Hậu khom người, kéo tấm chăn đắp xuống cho Duyên. Vì cái váy của duyên co lên quá cao ở gần tới mông, rồi hậu dón dẽn bước xuống mờ mẫm trong bóng tối, lấy mấy bộ quần áo bỏ vào cái giỏ cói. Cô nhìn lại em gái, nhìn lại căn buồng ngủ tuy nghèo nàn nhưng đầm ấm qua những năm qua. Rồi cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra sân, men theo lối hông nhà bếp ra con lộng chính, khởi đầu một cuộc hành trình vì lý tưởng. Con đường làng vắng ngắt, mờ mờ hơi sương Im lìm chạy giữa những dặm che san sát dẫn ra cánh đồng. Con đường quen thuộc này, hôm nay in dấu chân của Hậu, biết đâu chẳng là lần cuối cùng. Mới đi cách nhà độ vài chục mét thì thấy có bóng người gánh đôi quang gánh từ phía trước tiến lại. Hậu lén vội vào một lối nhỏ và núp sau bụi tre đứng chờ vì không thể để ai bắt gặp. Đó là chị búp chuyên nghề xin phân bỏ mỗi buổi sáng chỉ gánh hai cái thùng tạt vào những nhà có nuôi bò, sông vô chuồng và hốt phân mang về để bón ruộng. Đất đai xứ Bắc vốn là đất ngàn năm trồng trọt đời này qua đời khác, chẳng còn chút màu mỡ nào để nuôi cây, cho nên bắt buộc người ta phải bón phân chuồng. Chờ chị búp đi khá xa, hậu mới lại lao ra tiếp tục lộ trình. Ở nhà duyên cũng choàng dậy lúc mặt trời vừa mọc, biết chị đã đi rồi duyên thấy trống vắng lạ thường, trống vắng trong căn buồng và trống vắng cả trong lòng. Ngày anh Tân mất, cô đã có cái cảm giác hụt chân vì mất đi một người hướng dẫn hoạt động, nhưng cái cảm giác ấy không mãnh liệt như hôm nay, bởi dù sao anh Tân cũng không gần gũi xuyên như Hậu. Đôi mắt cay nhức vì thiếu ngủ, Duyên ra dàn nước rửa mặt và hình dung ra chiều nay khi cha mẹ cô biết tin Hậu đã vác nhà. Vừa súc miệng, cô vừa quay nhìn lên nhà trên. Cô Thế Hồng Lương đã dạy từ lâu đang ngồi hút thuốc lá ở gian giữa. Cô thở dài buồn bã vào bếp đun nước pha trà cho bố rồi lấy cuốc ra đồng như thường lệ. Cả ngày làm việc uể oải trên cánh đồng ngô, có lúc duyên hoảng hốt tưởng tượng ra hậu gia đi rồi sẽ không trở lại giống như anh Tân trước đây. Anh Tân nhận công tác lần đầu đã ra người thiên cổ, biết đâu nhà duyên lại sắp phải đón nhận thêm một cái tang nữa. Buổi chiều, mặt trời mới xuống chênh chách sau cây đa, Duyên đã bỏ về. Bà Lương nấu cơm vừa xong, đang dọn ra hiên nhà. Nhà này vẫn có thói quen ăn tối ngoài hè cho mát và đỡ muỗi. Cả nhà ngồi quanh cái mâm đồng đặt trên chiếc chiếu cũ. Bà Lương quay sang hỏi Duyên: "Ủa thế cái Hậu nó đâu? Sao giờ này nó chưa về?" Ông Lương bưng bát cơm hững hờ nhìn sắc cổng. Từ ngày Tân mất, ông thay đổi tính nết rất nhiều. Xưa kia ông hay bẳn gắt, hơi một tí là đánh mắng các con. Tân chết rồi, ông như người mất hồn, cãi mồm không thèm nói. Nhiều hôm hậu lên tỉnh hoặc kế nhà bạn bè đến khuya mới về, tưởng thế nào, ông cũng nổi trận lôi đình. Hóa ra hậu về, ông cứ ngồi yên, chẳng có phản ứng gì, làm như không nom thấy. Riêng bà Lương thì gần đây cũng đã quen với việc về trễ của hậu, bởi bà biết từ ngày mở lớp cắt may, hậu giao tiếp rất đông bạn bè trong xóm. Nhưng hôm nay bà cần gặp họ vì trưa nay bà tổng trực lại sang để nhắc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net